Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Cưới Quỷ Tác giả Kinh Hỷ Tập 5 Mấy hôm nay tổ tiên nhà Phan Bá không ra ngoài quấy rối là bởi vì Bá Hùng cản trở. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã hóa mèo tinh, còn đang đánh nhau với một nữ quỷ. Chẳng có lý do gì mà bọn họ lại không ra góp vui. Điền Quyên biết trong cái phủ này có mỗi mình là người thường thôi. Chỉ cần dính một đoàn là đi đánh cờ với Diêm Vương ngay. Cho nên cô rất tỉnh táo, nhanh chân chạy về phía căn hầm đã bị giật mất cái cửa lật, chui vào trong đó. Coi như chuyện bên ngoài không liên quan tới mình. Thích đánh nhau gì thì đánh đi. Bây giờ cô cũng không thể cản được bá hùng. Mà cậu cũng chẳng thể xé xác được những hồn quỷ ở ngoài kia. Cùng lắm là phá nát cái phủ này mà thôi. Phá xong dựng lại là được. Bản thân cô phải tự bảo vệ tính mạng của mình trước, không thể làm mở dân lên miệng mèo. Điền Quyên vội vã đi hết đường hầm cả người đầy mồ hôi Trở về phòng riêng của mình Căn phòng này cũng đã được sửa sang lại Bá Hùng còn cẩn thận Treo đầy những thứ Mà loài mèo ghét cay ghét đắng xung quanh Bọn họ không thể vào được thấm mệt Cô bò lên giường Định bụng đánh một chất Nhưng cứ như vậy mà nằm một lúc lâu Cũng không sao ngủ nổi Bởi vì bên ngoài kia quá ồn ào Quỷ hồn mèo Và bá hùng cứ gào thét chối tài. Lúc này mới sang canh tư, hẳn là phải tới sáng thì cuộc chiến mới kết thúc. Điện quyên ôm chăn về phía cửa, ngồi dựa vào đó chờ đợi. Khi cô đang thiêu thiêu ngủ, thì chợt nghe tiếng sột soạt phát ra. Cô tỉnh ngay lập tức, ngơ ngác lắng nghe, thì phát hiện ra âm thanh kia vang ra từ bên trong đường hầm. Cô sửng sốt một hồi, còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh đã biết bên trong đường hầm thực sự có thứ gì đó đang bò ra ngoài. Điện quyên nhìn quanh, đứng bật dậy, định mở chốt cửa chạy ra. Thế nhưng chỉ cách cô có một cánh cửa thôi, là mấy cái bóng đang lôm khôm rình mò sát cửa. Hai cánh tay dài ngoằng, phần sống lưng gồ lên thành một đường cong dài. Xem ra bọn họ đã phá nát cái phủ này. Bây giờ tìm tới chỗ cô để tiếp tục quậy phá đi mà. Cô than thở một tiếng, nhìn quanh, lấy cái gậy ở trong góc phòng cùng với âu muối trắng đã để sẵn ở trong tủ, chậm chậm đi về phía cửa lật. Âm thanh sột soạt càng lúc càng gần. Mỗi một lần tiếng động vang lên là tim liền quyên cũng nảy lên theo. Cô cầm chắc gậy trong tay. dơ lên cao tay kia cầm ô muối nín thở chờ đợi thứ bên trong xuất hiện có khi nào là bá hùng hay không đường hầm này cũng chỉ có cậu biết nữ quỷ kia không thể biết được vậy nhưng lúc này bá hùng vẫn còn trong tình trạng mèo tinh hung dữ không nhận ra cô là ai nếu thật sự là cậu ấy Điền Quyên e là phen này chết chắc rồi ngay lúc đó Cái đầu thùi lùi toàn lông lá, thò ra khỏi cửa lệch. Tim Điện Quyên đập dồn như trống trận. Cô không cần nghĩ ngợi nhiều. Vung gậy đập xuống. Một tiếng bóp đanh thép phá vỡ sự yên lặng. Cái gậy bị một bàn tay vẫn còn đầy lông túm chặt lại. Cái đầu kia cũng ngẩng lên, để lộ ra hai con mắt đỏ ngầu. Ngay khi Điện Quyên định ụp cái âu muối lên đầu bá hùng, thì cậu đã mở miệng nói giọng đứt quãng được đừng đổ muối ta tỉnh táo rồi sau thời khắc kinh ngạc điền quyên cũng ngửi được mùi máu tanh trên thân thể bá hùng cô kéo cậu ra khỏi đường hầm lông và móng vuốt trên người cậu đang bắt đầu rụng xuống trông có vẻ rất đau đớn lần trước lúc bá hùng rụng lông cô không nhìn thấy được nhưng bây giờ cậu đang ở trước mặt cô co ro run rẩy Những tảng lông bông ra rất nhanh Phần móng vuốt cũng kéo theo Lớp máu lạ tả trôi xuống sàn Khoảng chừng một khắc Cơ xương đã trở về nguyên dạng Thân thể tái nhợt của bá Hùng Với đầy những vết xước dài Điền quyên lấy khăn choàng qua cho bá Hùng Đỡ cậu lên giường ngồi Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa Thì thấy đám quỷ hồn mèo tinh kia Cũng đã tản đi từ lúc nào Cô lấy khăn lao cho Hùng Lao được một lúc Đã thấy cậu mệt quá mà ngủ mất đi. Tiếng gà gái sớm vang lên. Chính Điền Quyên cũng mệt bở hơi tay. Lao hết 10 đầu ngón tay và ngón chân cho bá Hùng. Cô gục luôn bên giường ngủ lúc nào không biết. Một đêm quá mỏi mệt. Thế mà mới sáng ngày ra, Cô đã bị tiếng hét của đám người hầu phá tan tành giấc ngủ đi. Cửa bên ngoài bị đập ầm ầm. Cậu mợ ơi! trong phủ bị trộm rồi cầu mọi mau dậy đi cả phủ bị trộm tôi hết cả lên rồi mặc dù đã lường trước hậu quả nhưng khi đứng giữa đống đổ nát hoang tàn trước mặt cô vẫn phải thầm khóc thét trận chiến đêm qua giữa mèo và hồn ma quá phụ phải khủng khiếp cỡ nào mới khiến cho cả biệt phủ đổ thành một đống như thế này ngoài căn phòng của cô và gian nhà gỗ hai tầng vẫn miễn cưỡng duy trì được sự vững chãi thì tất cả đều bị chìm trong đống đổ nát, thực sự trông như một bãi chiến trường vậy. Bá Hùng đã thức dậy, mặt cậu vẫn còn tái nhợt, hai mắt hơi lờ đờ, chỉ khoát vội bộ đồ, điện nguyên đặt ở trên giường, mà đi ra ngoài. Cô đỡ trắng, ghé tay bá Hùng hỏi dò, Cậu sẽ không bị đánh đó chứ? Nếu sửa nhanh thì chắc là không đâu. Dù sao cũng không phải lần đầu nhà sập. Chỉ là lần này hoang tàn hơn thôi. Nhưng mà đó cũng đâu phải là lỗi của riêng cậu. Tổ tiên nhà cậu cũng góp phần công nhỏ đâu. Chẳng lẽ cậu không cho cha cậu biết hay sao? Ông ấy không tin. Cứ kệ đi thôi. Khi một người đã quá quen với việc bị đối xử bất công, bị hoài nghi, bị chỉ trích và đổ lỗi, có lẽ đều sẽ thể hiện thái độ vững dưng như vậy. Cứ nhìn điệu bộ thờ ơ lãnh đạm của bá Hùng Khi về phủ chính thì biết Cậu không mặn mà với người nhà Bọn họ cũng không đứng về phía cậu Cậu có tiền để sửa không? <cười> Nếu không có Thì em định tính như thế nào? Từ lúc tới đây Đã nhìn thấy kho tàn sách của bá Hùng Cũng rất nhiều loại giấy tờ quan trọng Nhưng tiền thì hình như cô chưa thấy Dù chỉ là một cắt Cô nhúng vai Thì mình bỏ sức ra mà làm thôi chứ biết làm sao giờ. Bá Hùng nheo mắt, nhìn cô một hồi. Rồi kéo Điền Quyên về căn phòng của cậu ở nhà chính. Nơi này bọn họ không dám phá. Cho nên kể từ sau khi được xây dựng lại, nhà này vẫn là nơi giữ linh vị của bọn họ. Cũng là nơi cất giấu rất nhiều thứ quan trọng. Cậu dẫn cô vào một căn phòng khác. Nơi này rộng, không có bật cửa. Bên trong vô cùng lạnh lẽo. Đi sâu vào bên trong là nơi đặt bài vị của tổ tiên nhà Phan Bá. Có tất cả 18 giải bài vị từ thấp lên cao. Bá Hùng không nói gì nhiều, đưa Điện Quyên tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa. Dưới sàn đặt một tấm thảm lớn, cậu gấp thảm lên, sau đó đưa chân đẩy một cái. Lập tức mảnh gỗ bật ra để lộ một cái ổ khóa. Cô còn chưa kịp ngạc nhiên Bá Hùng đã dùng chìa khóa đeo trên cổ tra vào Dùng chân đẩy mặt sàn qua một bên để lộ cửa hầm mà đi xuống Đi thôi, xuống đây Cho em xem cái này à, Cậu không sợ người hậu phát hiện hả? Bọn nó không có dám vào đây đâu Đưa ta đi Nghĩ cũng phải Nơi này lạnh lẽo u ám như thế Có cho thêm tiền cũng chắc mấy đứa hậu không bao giờ dám theo vào. Điền Quyên theo bá Hùng đi xuống bậc thang bên dưới. Nghe nói những nhà giàu thường có cách cất của cải chẳng giống ai. Bây giờ đã được chứng kiến, cô không khỏi hồi hộp. Tự đoán xem gia tài mà bá Hùng được hưởng lớn tới cỡ nào. Thế nhưng khi cả tầng hầm bên dưới được thắp sáng trong ánh nến, Điền Quyên mãi cũng không thể ngậm miệng được. Bởi vì những thứ ở trong tầm mắt của cô, có nằm mơ cô cũng không mơ ra được. Vàng bạc châu báu những món đồ cổ giá trị, lùa là chất thành đống. Ngân khố của vua chắc cũng chỉ được từng này là cùng. Ô ông trời ơi, cậu hùng Có phải cậu làm đồ giả hay không vậy? <cười> em thử thì biết thôi. Điện quyên dùng móng tay cào cạo cầm vào thì nặng trịch. Chỉ cần một cục này thôi Cũng đủ cho gia đình ba người nhà cô Ăn uống mấy năm rồi Cho dù chưa từng nhìn thấy Nhiều châu báu đến như thế Nhưng mà Điện Quyên cũng biết Chúng có giá trị vô cùng lớn Ở đâu ra mà nhiều của cải vậy Cha cậu cho cậu hả Ông ấy làm sao cho ta được Những thứ này Một nửa là của tổ tiên để lại Còn một nửa là của ta tự làm ra Những năm ta sống ở đây đã tìm được căn hầm này. Lúc đó ta đã tự nghĩ hay là lấy số của cải này bỏ đi thật xa. Đến một nơi không ai hay biết ta là ai. Sống một cuộc đời tiêu xài quan phí. Thế nhưng mà sau đó cái gì ta cũng không làm. Lại bắt đầu tự mình thông qua các mối lòng ăn ngầm ở bên ngoài để tạo ra của cải của riêng mình. Có thể đến một ngày khi ta chán làm con út của nhà phan bá rồi. Sẽ lấy số tiền của mình Trời đi Lúc đó cũng chưa muộn chỉ là Không ngờ em lại xuất hiện cực Cậu cũng có thể Không cần cho em biết mà Sao vậy được Đó là phu thê Thì không nên giấu giếm gì cả Dần dần ta sẽ cho em biết Nhiều chuyện khác nữa Điền quyền sửng sốt một hồi Trong lòng ái náy không thôi Bản thân cô không phải dương các anh Đã là một lời nói dối trắng trợn Vậy mà cô còn có ấn nô lệ trên người Thì lời nói vừa rồi của bá Hùng Cứ như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô Cậu lấy một túi tiền mang ra ngoài Còn hỏi Điền Quyên có muốn thứ gì thì cứ lấy Nhưng cô vội từ chối ngay Nhìn châu báo thì thích thật đó Nhưng mà hiện giờ ở trong biệt phủ này Cơm ba bữa ăn thịnh soạn Quần áo đủ mặc cả ngày Không có tiền còn tốt Có tiền rồi lại ra ngoài gây chú ý Cứ như chuyện lần trước ra phố Chết lúc nào không hay Cô còn phải giữ cái mạng nhỏ này Để quay về với ông bà nội Cha mẹ chết vì dịch bệnh Đã là một cú đả kích lớn với họ Nếu cô có mệnh hệ gì Chắc ông bà không sống nổi mất thôi sực nhớ ra một chuyện Lúc đi ra ngoài điền quyên hỏi bá Hùng Khi nào cô lên đường đánh hàng vậy? Nếu kế hoạch không thay đổi Thì giữa tháng sau Vậy là chỉ còn khoảng 20 ngày để chuẩn bị Cô biết chuyến đi này lên vùng biên giới phía Bắc Nếu có thể đi theo Biết đâu cô có thể trở về nhà Cậu à, Cho em đi theo có được không Ờ Đường xá xa xôi hiểm trở Lại là chúng rừng thiên nước độc Em đi theo ta sợ không an toàn đó Em có thể mà Em đi được À ý em là Một mình em ở nhà chán lắm Hơn nữa ai biết được nửa đêm xảy ra chuyện gì chứ Em sợ chết đó. Ta cũng đã tính tới chuyện này Định là sắp tới đưa em về Dương Gia ở hai tháng Là nhà mẹ đẻ của em Nên cũng an tâm hơn à, Không được đâu Em không về Dương Gia đâu Nhìn vẻ hoảng hốt của cô Bá Hùng chỉ khẽ miếm môi Bình tĩnh hỏi Dương Gia không tốt cho em sao Nhìn em không có vẻ gì là thân thiết với người nhà của mình hết. Nhớ tới bức thư Dương già gửi đến. Tiền Quyên kéo bá Hùng sang một bên. Hạ thấp giọng nói. Thực ra, nhà họ Dương á, gả em cho cậu là có tính toán. Tính toán gì thì người quen với việc làm ăn như cậu sẽ hiểu rõ. Em, nếu như cậu cảm thấy không thể chứa chấp em, vậy cứ để đi cùng với cậu chuyến này đi. Rồi cứ tùy tiện dứt em ở chỗ nào cũng được Nhà họ Dương chắc chắn không thể đuổi theo xa như vậy Bá Hùng chăm chú nhìn cô bối rối Chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu Nhưng ánh mắt của cậu tựa hồ như đã biết được điều gì đó Em muốn đi cũng được thôi Nhưng mà trước hết ta muốn em nói cho ta Một chuyện quan trọng mà em chưa nói ra Trong đầu Điền Quyên như có thứ gì đó vỡ hoa ra Thì ra bá Hùng không nói Không phải là cậu không biết Lần lượt suy nghĩ Cô rốt cột cũng không thể nói ra Việc nhà họ Dương gài tai mắt ở đây Đồng thời gửi thư cho cô Cô nghiêm túc nói với bá Hùng Em cũng như cậu vậy Có một số chuyện rất cấu chấp Cho dù bây giờ em chưa hiểu thực hư ra sao Vì sao lại thành ra như thế này Nhưng trước mắt nhà họ Dương có ơn với em Em cũng chỉ có thể nói được với cậu từng đó thôi Cậu tin cũng được Không tin cũng được Tùy cậu định đoạt Nhà họ Dương có âm mưu là thật gả cô đi vì tính toán là thật Nhưng bọn họ cứu cô cũng là thật Cho dù cứu cô cũng chỉ để thực hiện mưu tính Thì với tư cách là một người được cứu Cô không thể lấy oán báo ân Bây giờ cô chỉ cho bá Hùng biết rằng họ dường có tính toán nhưng không nói cụ thể. Nếu như cậu không an tâm thì sẽ đuổi cô đi. Như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu vì chí ít cô sẽ không bị kìm kẹp giữa hai nhà không phải trở thành công cụ cho ai lợi dụng. Một bàn tay lớn đặt lên đầu cô xoa nhẹ lật tay nhẹ nhàng tiếng cậu khẽ thở ra. Thôi được rồi ta chỉ hỏi em vậy thôi. chứ thực ra ngay từ khi biết em gã tới đây á là ta đã đoán được quá nữa rồi dù là hoàng tộc trong cấm cung quan lại chống quan trường hay phú thương giàu có tất cả mỗi nước đi đều có toan tính và âm mưu cả em có nghĩ gì sao giữa rất nhiều gia tộc nhà phan bá lại chọn nhà em để kết thông gia hay không kỳ thực Điện quyên đã không quá bận tâm tới chuyện giữa các gia tộc lớn nhưng thấy bá Hồn nói thì cũng có chút hứng thú đó là vì nhà họ dương có một thứ khác mà nhà phan bá rất muốn có hả thứ gì vậy ta không biết chỉ tình cờ nghe được cha ta nói chuyện với ông nội ta khi mà ông còn sống có thể đó là một món đồ cổ cũng có thể là một phương thuốc hay là một thứ gì đó không thể đem tiền bạc ra đông đếm được cho nên cái ngày mà chuyến hàng nhà họ Dương gặp cướp, ta đoán phía sau đều do cha ta dàn xếp cả. Hơn nữa trong số bao nhiêu cô gái nhà họ Dương, còn có người lớn tuổi hơn cả em, nhưng họ lại chọn em đi gả đi. Em nghĩ gì sao? Thấy mặt cô nghệch cả ra, Bá Hùng tạc lưỡi. Là vì em chỉ là con của vợ lẽ, là quân cờ của họ. Nếu như em có chết ở đây Thì cũng chỉ tính là một chút thiệt hại nho nhỏ Không đáng kể Điện quyền nghe xong Hai vai rũ cả xuống Ra là vậy Tất cả đều là một âm mưu được sắp đặt từ lâu Nhà họ Dương muốn tiền tài Nhà Phan Bá lại cần tìm một thứ gì đó Quý giá hơn cả tiền tài Cho dù biết nhà Phan Bá có dớp, Họ vẫn cứ muốn đẩy Dương các Anh Vào đầm rộng hang hổ là vì không tiếc tính mạng của cô ấy. Nhưng những rắc rối và âm mưu gia tộc như thế này, Điền Quyên không thể hiểu được. Bá Hùng định kéo cô ra ngoài, cô đã níu lại. "Cậu à, cậu giúp em một chuyện có được không?" Giữa lúc đó, ở trong một căn phòng sặc mùi son phấn, quyện với mùi trụ cây nồng, tiếng đàn ca vang lên không dứt. Một vị công tử ngồi sau bàn trái ôm ấp hai cô gái một bên tai bị cắt cục vẫn còn phải băng bó hắn vừa nghe người hầu báo lại lập tức đập xuống bàn hung dữ chất vấn mày nói có thật không dạ con nào dám nói lấu. chính ta con nghe được đám lâu la của thằng trọc nói chuyện với nhau đêm hôm kia trông thấy một đứa con gái rất giống như cái con đàn bà đã, đã cắt tay cậu á câm miệng mày lắm lời gì? Giống là giống như thế nào Tao thành ra như thế này là tại ai Có mỗi một con đàn bà Cũng không bắt được Tao nuôi chúng mày để thành lũ ăn hại sao Dạ xin cậu bất giận Con đã vào hỏi thêm rồi Thằng trọc bảo có khi là nó nhìn nhầm Con, con nghĩ Á điên đó cũng không có dám xuất hiện giữa phố ở đây đâu Bạch thiếu gia Cầm cái chén trụ ném xuống chân người hầu Tao không quan tâm Nổi trong vòng một tháng nữa Mà không tìm thấy nó Thì chúng mày đừng có giác xác về gặp tao. Cửa bị đẩy vào. Có mấy bóng người xuất hiện. Một trong số đó mặc bộ đồ màu trắng. Nhìn có vẻ đạo mạo đoan chính. <cười> Bạch trưởng à. Nói to quá. Ta đi từ đầu hành lang đã nghe thấy hết rồi. Sao vậy? Vẫn tìm bắt cô gái đó sao? <cười> Còn mẹ nó. Ông mà không bắt được nó. Lột da lốt thịt nó ra. Đập nát xương nó đi. Thì kiếp này ông sống uổng phí rồi. Người thanh niên kia hứng thú ngồi xuống. Hai người đi theo cũng quay quần lại bên bàn rượu. À... Kể ra gan cô ta cũng lớn đó. Còn cắt cả tay của ông. <cười> Chưa thấy con mèo quan nào hung hãn tới như vậy. Bây giờ muốn tìm người không phải khó. Nhưng mà nếu vẽ được chân dung của cô ta ra thì sẽ dễ tìm hơn đó. Bạch thiếu gia như được khai sáng, ngay lập tức tìm về một người vẽ chân dung. Sau đó tự mình mô tả lại để cho ông ta vẽ. Thế nhưng bên tai bị cắt của hắn ta vẫn còn rất đau đớn, trí nhớ không rõ ràng. Vẽ đi vẽ lại tới lần thứ tư, cũng không ra được bức họa ưng ý. Người kia lại gọi cho đám đầu trọc tới. Lần này bọn chúng miêu tả rất kỹ lưỡng. Chỉ một lát đã hoàn thành xong bức họa giống với người thật. Chính là nó đó. Là con đàn bà thối tha đó. Người thanh niên kia dặn dò vẽ thêm nhiều bức nữa. Sau khi xong việc. Cũng không ở lại cùng uống rượu. Cầm theo một bức họa ra về. Lại nói chuyện biệt phủ bị phá. Cuối cùng vẫn tới tay ông chánh. Thế nhưng sau khi tức giận một lúc. Ông lại không nói gì thêm. chỉ dặn dò người dưới chuẩn bị tốt cho chuyến đánh hàng sắp tới. Đúng lúc ấy. Ngoài cổng chính có tiếng xe ngựa. Người hầu vào bẩm báo Đứa cháu họ của ông tới Người thanh niên xuống xe Đi thẳng vào bên trong Người này mặc y phục màu xanh nhạt dáng đi đường hoàng nhã nhặn Trong mắt ông bá chánh hiện lên chút ý thăm dò Lần đến đôi sao Nghe nói dạo trước mẹ con bị ốm Đã đỡ chưa à, Cảm ơn bác cả đã quan tâm à, Mẹ con đỡ hơn nhiều rồi Hôm nay bảo con qua hỏi thăm Phan Bá Lăng, cháu họ xa của nhà Phan Bá. Cậu ta kém bá Hùng vài tháng tuổi, còn có một cô em gái suốt ngày lẻo đẻo bám theo bá Hùng. Hai em nhà này, anh trai lấy họ Phan Bá, còn em gái lại mang họ Đinh của cha, gọi là Đinh Thảo Nhi. Kỳ thực lẽ ra bọn họ không thể mang họ Phan Bá nữa, bởi vì bà tổ cô nhà đó là huyết mạch của nhà Phan Bá, thuộc đằng ngoại là con của vợ bé. Sau này sinh ra các con Vì muốn giữ họ nhà mình Nên cứ nhất mực đồ dùng họ phan bá cho con trai Trong cái đêm định mệnh đã cướp đoạt đi 157 nhân mạng nhà phan bá Bà tổ cô Phan Thu Yến Cũng là một trong số những người may mắn sống sót Cho nên việc để đàn ngoại sử dụng họ phan bá Cho con cái của mình Cũng không phải là chuyện khó hiểu Nói chuyện xã giao vài câu như ngày thường Ông Chánh mới đi vào chủ đề chính Lần trước con hỏi ta muốn cùng đi đánh hàng qua biên giới Cha mẹ con sẽ đồng ý cho con đi sau Chứ thể trạng này của con Ta chỉ lo con khó mà thích ứng được đó <cười> Gần đây con cũng tự mình tập luyện Cải thiện sức khỏe Cha mẹ con nói Có thể góp chút sức vì đại gia tộc Phan bá, Đó là vinh dự của con Bác cả Đời tổ tiên thì con không rõ lắm nhưng với thương đoàn hiện tại. Đây là lần đầu tiên qua biên giới. Sẽ không sao chưa? Ông Chánh thấy bá Lăng cầu thị, nên cũng ngồi lại giảng giải tất cả cho cậu nghe. Còn nhấn mạnh rằng có bá Hùng, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bá Lăng dường như hoàn toàn tin tưởng vào lời ông Chánh. Nếu như không phải là con cháu đàng ngoại, thì ông cũng cảm thấy bá Lăng là một thanh niên ưu tú Ít nhất là hơn một vài đứa con khác của ông. Cậu đã muốn đi chuyến này. Ông Chánh sẽ thu xếp ổn thỏa. Đây đều là bá lăng tự mình tìm tới cửa cầu ông. Nếu xảy ra chuyện gì, ông cũng không cảm thấy tội lỗi. Bá lăng muốn tới biệt phủ tìm bá hùng. Nhưng ông Chánh hẹn ngày khác cùng tới phủ chính. Bởi lúc này biệt phủ còn đang tu sửa. Lúc nghe đám người hầu bẩm lại, ông Chánh cứ suy nghĩ mãi. Không biết sức mạnh kinh người gì mà chỉ nội trong một đêm đã phá nát hết nửa cái biệt phủ như vậy. Nhưng rất nhanh ông tin rằng, đều do bá Hùng làm ra. Nếu không phải còn để cho cậu dưỡng sức chuẩn bị cho chuyến đi đánh hàng, ông đã lại đánh cậu một trận rồi. Chính sách ngoại thương của Đại Việt không mấy có lợi cho thương nhân thích trong rủi ở đó đây. Rất ít các cuộc mua bán được tiến hành với bên ngoài, đặc biệt là với người phương Bắc. Chủ trương của Hoàng đế là giữ gìn cương thổ Đại Việt Người dân an cư sản xuất Và sinh sống ở trong nước Nếu mở rộng quan hệ giao thương Ác sẽ gây ra không ít phiền phức kéo theo Do đó Thà đóng chặt hàng trào giao thương lại Còn hơn một lần nữa Phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi Nhưng với thương nhân Cả đời làm ăn trong máu và mồ hôi Như tộc phan bá Chính sách của hoàng đế Không thể ngăn cản được những bước chân của thương đoàn Các nguồn lợi mang về Từ đất bắc không hề nhỏ Rất nhiều nhà giàu có của Đại Việt say mê những món đồ kỳ lạ của phương Bắc, đặc biệt là những thương nhân Tây Vực. Cho nên hàng năm, vẫn có vài thương đoàn mạo hiểm vượt biên giới, băng rừng vượt suối, với hy vọng kiếm chác được nguồn lợi lớn từ giao thương với nước lân bang. Điền nguyên cuối cùng cũng biết, đứa hậu làm tai mắt cho nhà họ Dương là ai? Đứa này thường ngày hay làm công việc lạc vặt ở trong phủ, rất hay đi lanh quanh nhìn ngó khắp nơi. Lúc đầu Quyên cho rằng cô ta chỉ đi xem việc gì cần thì làm. Nhưng đến khi nhờ bá Hùng diễn kịch một chút, cô ta đã lộ ra sơ hở. Chẳng là Điền Quyên bảo Hùng làm như vô tình nhắc đến giấy tông hành ngay gần chỗ cô ta. Còn liên tục thở dài, nói chuyến đi lần này lên biên giới sẽ gặp không ít khó khăn. Quả nhiên, lúc hai người nhân lúc sửa nhà, đã về nhà họ dương một chuyến. Điền quyên ngay lập tức bị người đàn bà hôm đó kéo đi. Thế sao rồi? Sao không thấy cô hội âm lại? Đã bảo cô sau khi có được những thứ đó, hãy nhét xuống dưới viên gạch ở bậc hè đầu tiên trước cửa phòng của cô mà. Cô đã hỏi được người đàn bà này tên là Liễu, là thân cận bên cạnh lão phu nhân nhà họ dương. Cũng là nô bọc được kính trọng trong phủ Ở trong phủ Họ Dương này Việc lớn việc nhỏ đều không thể không xin ý kiến của lão phu nhân Nghe nói tuổi của bà ấy cũng đã lớn Nhưng vẫn còn rất minh mẫn thể trạng cũng không tương đồng với tuổi tác Có phần trẻ hơn nhiều Điện quyên giả bộ mất kiên nhẫn mà vặn lại Bà gấp gáp làm gì? Giấy tờ quan trọng như thế Bao nhiêu vốn liếng của nhà người ta Mà bà làm như mới giấy lộn á Muốn lấy là lấy được sao Mà sao bà biết phòng tôi ở chỗ nào Còn cái viên gạch ở bậc hè đầu tiên nữa Bà gài người vào phủ nhà văn bá sao Thấy bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa ngu ngơ của Quyên Bà Liễu nhếch miệng cười một tiếng <cười> Có hay không cô cũng đừng quan tâm Tập trung vào việc chính của mình đi Nếu không ta không dám đảm bảo Cái dấu ấn sau lưng cô còn giấu được tới khi nào đâu Bà đừng có dọa tôi Cũng đừng có ép tôi vào đường cùng. Chó cùng thì dứt dậu, huống chi là con người. Các người cứu tôi một mạng, nhưng mà cũng đẩy tôi vào cái dớp nhà phan bá rồi. Nếu không phải tôi ghi nhớ ơn quệ này, thì sẽ không chịu để cho bà sai khiến đâu. Cũng chẳng có thèm quay gì đây lại mặt như thế này đâu. Cô, cô đã biết cái dớp nhà họ rồi hay sao? Biết chứ sao không? Cậu con út phan bá hùng nhà họ hả? Nghèo rớt mồng tơi. Tiền bạc cũng chỉ đủ sống. Này có sửa cái phủ thôi mà phải bán đi mấy món đồ cổ trong nhà Cha chồng thì hay rồi Động chút là mắng mỏ đánh đập Chẳng thèm mừng cho con dâu chút tiền lẻ nào hết à, Cái số tôi đúng là ra ngoài làm ăn mài cho xong Nghe cô kêu thăng như vậy Bà Liễu dò xét một chút Sau đó lại khẽ thở phào Hỏi nhỏ Cô chỉ biết vậy thôi sao thì tôi còn phải biết gì nữa đối với một cô gái không nơi nương tựa bị gã cho một tên nghèo rất mồng tơi không là dớp thì là cái gì nữa chứ bà hỏi vậy ý bà là còn cái dớp nào khác nữa hả à không không tôi chỉ nói vậy thôi dẫu sao cô hiện giờ cũng có thân phận là cô út nhà họ dương mọi việc phải lấy gia tộc làm trọng mau chóng tìm cơ hội dò hỏi xem nhà phan bá lần này định làm ăn như thế nào tôi biết rồi Tôi sẽ cố gắng Đừng cứ thúc giục tôi nữa Làm như vậy chẳng khác nào Mang dao kề lên cổ tôi cả Áp lực như vậy tôi sợ lắm đó. Bà Liễu cười xoa Nói mấy câu để xoa dịu Điền Quyên Rồi tất tả quay đi Chắc là đi báo với lão phu nhân nhà bà ta Cái việc giả ngu ngơ Đối với Điền Quyên lúc này là cứu cánh duy nhất Cô không có chống lưng Cũng không có gì đảm bảo Tính được đến ngày nào hay ngày nấy thôi Tốt nhất là cuộc sống cứ trôi qua như thế này, cho tới khi theo thương đoàn lên biên giới, cô sẽ tìm cơ hội trốn về với ông bà. Để chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn của mình, cô âm thầm tích góp, lại tự mình đọc sách, làm vài vật dụng phòng thân. Không biết có giúp ích gì được cho công cuộc bỏ trốn của mình hay không, nhưng có chuẩn bị vẫn an tâm hơn. Ngày trước ở nhà, muốn vào rừng săn bắn đều có cung tên do ông nội làm cho, Cô lại mãi chơi không học cách làm Nên bây giờ muốn làm cũng chẳng biết phải làm như thế nào Biệt phủ tu sửa được một nửa Ông tránh cho gọi bá Hùng và cô về phủ chính có công chuyện Ông nhắc lại vụ án người quá phụ bị giết để dằn mặt bá Hùng Thi thể của cô ta vẫn chưa được tìm thấy Thế nhưng cũng chỉ nói qua loa Rồi đi vào việc cụ thể Kể cũng lạ Từ sau cái đêm phá tan nát cái biệt phủ Hồn quỷ của quá phụ cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Điền Quyên có hỏi bá hùng, nhưng cậu cũng không rõ lắm. Lúc cậu đã bắt đầu tỉnh táo lại và bỏ chạy trước, cô ta vẫn còn đánh nhau với tổ tiên nhà phan bá. Rất có thể, quỷ hồn của cô ta đã bị quỷ hồn tổ tiên nhà phan bá ăn sạch sành xanh mất rồi. Bọn họ đến người còn muốn bắt, huống chi là một hồn ma. Điền Quyên cảm thấy rất tội cho người quá phụ và cậu con trai của cô ta. Nhưng cũng chỉ có thế, cô không thể thay đổi được sự thật là cô ta đã chết. Lúc đi vào sân, bước lên bậc thềm, cô cảm thấy có ánh mắt nhìn rất là chuyên chú đang tập trung vào mình. Cô hơi nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy một người thanh niên mặc đồ trắng, còn rất trẻ. Tướng tá trông như thư sinh trói gà không chặt, đứng lẫn trong đám người nhà phan bá. Ánh mắt của cậu ta khiến cho cô rất không tự nhiên. Người thanh niên này hình như cô từng gặp qua ở đâu đó Cảm thấy có chút quen mắt Mãi một lúc sau thì cô cũng biết Cậu ta là Phan Bá Lăng Cháu họ đằng ngoại nhà Phan Bá Chẳng hiểu sao từ lúc thấy cậu ta nhìn mình Cô vô cùng bất an Đến khi cô đi ra sân sau Đang mãi ngắm xem phủ chính nhà Phan Bá trọng đẹp tới mức nào Liền nghe được phía sau có tiếng gọi Chị châu út à Cô quay lại nhìn Phát hiện người thanh niên kia đang tiến đến Cậu ta chấp tay sau lưng Dán đi vẫn chãi đỉnh đạt Nhưng không biết vì sao Cô sinh ra chút tâm lý đề phòng Cậu gọi tôi sao Ở đây chỉ có mỗi chị Là chị dâu út thôi Em có thể gọi ai được chứ À có chuyện gì không Cũng không có gì Chỉ là cảm thấy chị rất giống với một cô gái Mà người quen của em đang tìm kiếm nữa. Cảm thấy gan bàn chân hơi nóng lên Điện quyền thoáng mất tự nhiên Nhưng rất mau chóng đã lấy lại vẻ bình thường Chắc là người giống người thôi Thế gian này thiếu gì người giống nhau chứ Em cũng nghĩ vậy Nhưng mà hai người thực sự là rất giống Em còn có cả bức họa của cô ta nữa Chị có muốn xem thử hay không Nếu nói không thì sẽ như thế nào Chắc chắn cậu ta sẽ cảm thấy cô có thật giật mình Mặc dù cô đúng là như vậy thật Điện Quyên không đáp lại, chỉ lặng yên chờ đợi. Bá lăng lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy gấp tư, từ từ mở ra, dơ lên. Sau đó hứng thú so sánh bức họa với Điền Quyên. Cậu ta xem đi xem lại mấy lần, càng xem khóe miệng càng kéo lên, chắc lưỡi mấy cái. Quả thật là giống đến chính phần đó. Này chị dâu, chị xem đi. Xem có phải là người chị em thất lạc nào đó của chị hay không? Bá Lăng xoay bức họa cho Điện Quyên xem. Cô gái trong bức họa kia không phải là cô thì còn ai vào đây nữa. Loại giấy này Điền Quyên đã từng nhìn thấy ở kỷ viện. Cái đêm mà cô cắt tay Bạch Thiếu Gia trên bàn cũng có một sắp giấy tương tự. Phía góc dưới có điểm một hình bông hoa rất nhỏ. Tên Bá Lăng này quen biết với Bạch Thiếu Gia sao? Bọn chúng đang tìm kiếm Điện Quyên khắp nơi. Nếu như cô để lộ sơ hở Chí e là không chỉ những đám người đó Mà chính Phan Bá Phủ Cũng sẽ thẳng tay ném cô ngược trở lại vũng bùn Điện Quyên không động tĩnh Cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình Để ngăn không cho cơn khiếp sợ trào lên từ lòng ngực Cô nhìn bức họa thêm một lúc Rồi vươn tay cầm lấy Tiện dơ lên Che đi cặp mắt đang chồng chọc nhìn xoáy vào mình Đúng là giống thật á Nhưng mà Dương các anh tôi từ khi sinh ra Không nghe nói có chị em sinh đôi nào. Còn cha tôi có con chơi con vải nào hay không thì tôi không rõ. Khéo phải về hỏi mấy xem sao. Cô cười mà lòng không cười. Ranh giới giữa thật và giả quá mong manh. Cô chỉ hy vọng tên bá lăng này ngu ngốc hơn vẻ bề ngoài của hắn. Nếu không sợ là kiếp nạn của cô sắp đến rồi. chị thấy người đứng trước mặt cũng cười theo. Lấy lại tờ giấy. Gấp tư lại bỏ vào trong ngực áo. chắp tay vái nhẹ một cái Đúng là trên đời này không thiếu người giống nhau Em đã mạo phạm đến chị dâu Út rồi Mong chị lượng thứ cho Điền quyên còn chưa kịp đáp lại Thì đã nghe bá Hùng gọi mình Các anh à Chúng ta về thôi Mai mà bản thân cô vẫn còn nhớ Mình là Dương các Anh thi thoảng bá Hùng mới gọi Cô sợ có lúc sơ hở mà quên mất Trên đường về Không thấy bá Hùng hỏi gì Cậu chỉ ngồi im ở bên cạnh Hai tay đặt trên đầu gối Mắt nhìn xuống sàn xe Như đang suy tư Mãi một lúc sau mới nghe cậu mở miệng Giọng trầm thấp Ta nói với cha Em cũng sẽ tham gia chuyến đi lần này Ông ấy nói sao ạ Em có thể đi Nhưng mà phải giả làm đàn ông Em phải chuẩn bị trước đi Đường đi rất vất vả. Nếu như đổi ý thì bảo với ta Không Em đã quyết tâm làm gì á thì sẽ làm chuyện đó. Em sẽ cố gắng để không gây phiền phức cho mọi người. Bá Hùng toan nói gì thêm, nhưng xe ngựa đi qua cái ổ gà, sốc nảy lên một cái, khiến cho cả người Điền Quyên ngã trạp sang một bên. Cậu phản ứng rất nhanh, phương bàn tay chặn phần đầu của cô đập vào vách xe, một tay túm lấy tay cô. Nếu không có tay của bá Hùng, đầu cô đã u lên một cục. Bằng nãy bá Lăng nói gì với em vậy? Lúc đi ra trong sắc mặt của em không được tốt Có chuyện gì sao Điện quyên vút lại váy Nói qua loa cho có lệ vẻ mặt của bá Hùng không tin tưởng lắm Nhưng cậu cũng không hỏi Chỉ dặn cô Ta rất ít khi gặp ba Lăng Không hiểu rõ về cậu ấy Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ta Ta đều cảm thấy không thoải mái Em cũng đừng Tiếp xúc với cậu ta quá nhiều Điện quyên đáp rằng Mình đã biết Mong bá Hùng đừng lo Em không hỏi tại sao sao Có cái gì đâu mà phải hỏi chứ Cậu là chồng Em là vợ Cậu dặn dò như thế là muốn tốt cho em Em cũng nên giữ khoảng cách với người đàn ông khác mà Chuyện này em làm rất tốt Cậu yên tâm Trên mặt bá Hùng thoáng hiện lên một nụ cười Điện Quyên tự thấy xấu hổ thay Vừa rồi là cô chống chế như thế Để cho cậu bớt nghi mà thôi Chứ thực tâm cô từ lúc nhìn thấy bức họa trong tay của bá Lăng đã biết hắn không đơn giản rồi. Nhưng nào có thể nói rõ tràng tra với bá Hùng vào lúc này? Vậy mà cậu trông có vẻ rất hài lòng, khiến cho đôi tay của cô hơi nóng lên. Mất cả nửa ngày hạ quyết tâm, Điện Quyên cuối cùng đi đến quyết định, phá hủy dấu ấn phía sau lưng mình, tránh đêm dài lắm mộng. Ai biết được người quen của bá Lăng là ai? Cậu ta có bếp xếp chuyện chị dâu út giống hệt như cô gái trong bức họa này hay không cho nên mặc kệ sau này xảy ra tình huống gì phải tiêu hủy cái dấu ấn kia trước cô tìm một loại kim khâu bó chúng thành một bó bằng đầu ngón tay trước khi tự ra tay với mình cô đã qua phòng riêng tự ngâm mình trong nước ấm bên trong còn có bỏ thêm muối và vài loại thảo dược khác nè điền quyên chờ thêm một lúc đặt tấm gương ngay trước giường cởi bỏ áo ngoài chỉ mặc mỗi cái yếm và quần dài. Với góc độ này, miễn cưỡng có thể dùng bó kim tàn phá dấu ấn kia. Mặc dù sẽ rất đau đớn, nhưng cô thà chịu đau cũng không muốn mình bị lộ. Dấu ấn kia phòng rộp lên, có thể nhìn ra được chữ nô no ở bên trong hình tròn. Nửa năm trôi qua, cho tới bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được cái cơn đau vật vã của ngày hôm đó. Điện quyên nhét cuộn vải vào miệng, cắn chặt răng từ từ cầm bó kim đưa qua sau vai bó kim có hơn năm mươi chiếc lúc đâm vào da thịt kéo xuống một đường qua dấu ấn máu chảy ra xối xả cô gần như ngưng thở đi hai hàng nước mắt cũng chảy dài xuống gò má bỗng rác cô nghiến chặt hai hàm răng vào cuộn vải tưởng như sắp đứt ra đến nơi âm thanh rên rỉ vì bị đau đớn của cô đè ép tận sâu nơi cuốn họng nhát thứ hai Thứ ba, cứ như vậy, cô gần như sắp mất hết cảm giác Thì có tiếng động phát ra từ cửa lật Bá Hùng lao ra ngoài, chạy đến bên giường, giữ lấy tay Điện Quyên Không cho cô tiếp tục làm mình bị thương nữa Máu chảy ướt tấm lưng trần, nhuộm đỏ cả một mảng lớn Vẫn còn đang tiếp tục chảy ra không ngừng Điện Quyên hốt hoảng khi thấy cậu Nhưng vì quá đau đớn, cô nhả cuộn vải trong miệng ra Theo thào nói Cô, sao cô lại qua đây Đã báo cô được sang đây rồi mà Bá Hùng kìm lại cơn giận Lấy bó kim ra khỏi tay cô Đỡ cô nằm sắp xuống giường Ta không qua Đem chảy máu đến chết sao Cái dấu ấn này không dễ dàng xóa bỏ đi như thế đâu Cô, cô, thấy rồi sao Thấy rồi Thấy lúc nào đêm đầu tiên em tới đây Tên người bị thương đấy thôi Trả lời đến đâu Tai của cậu lại đỏ lên đến đó Điền Quyên vừa giận vừa xấu hổ Lại vừa cảm thấy mình như bị lợi dụng Cậu cậu động đến người em rồi sao Bá Hùng lắc đầu nói không có Nhưng cô không tin Cô quên cả đau Ngồi bật dậy tự ôm lấy mình Nhưng mà lúc đó Cậu đang là mẹo Tới kỳ động dục mà Cậu có chắc là không làm gì không Giỡn khóc giỡn cười Bá Hùng chỉ đành buông lời thầy thốt Ta xin thầy đó Ta chưa từng làm gì em cả Chỉ có liếm qua vết thương ở bụng Và thay băng cho em thôi Lúc cởi áo ngoài ra thì thấy cái ấn đó Em nằm xuống đi Ta xử lý cho Nếu như muốn làm gì em Ta không đợi đến hôm nay Em cũng sẽ không chạy thoát được đâu Mặc dù là người nói ra câu đó Nhưng bá Hùng lại rất mất tự nhiên Điền Quyên cũng không biết phải nói gì nữa Chỉ đành ngoan ngoãn nằm sắp xuống Bây giờ cơn đau đã khiến cho vai cô tê dại cả đi Cậu cẩn thận lao đi những vết trầy xước chằng chịch do kim gây ra Quyền đau tới hòa hết cả mắt Không dám kêu than gì Ai bảo cô tự làm tự chịu thôi chứ biết làm sao Bàn tay của cậu rất lớn Lại ấm áp Nổi vài cái vết chai Động tới da thịt non mềm của cô Dường như khiến cho bầu không khí trong căn phòng thêm ngượng ngập lao sạch sẽ vết thương cậu đắp chăn lên cho cô đứng dậy nói được rồi đợi qua hai ngày nữa ta sẽ giúp em xử lý cái dấu ấn kia đừng có tự làm mình đau nữa điền quyên tóm lấy tay cậu ngước lên hỏi cậu cậu không hỏi em dấu ấn đó là gì hay sao ta hỏi rồi em có nói cho ta nghe hay không à, chắc là không thế thì hỏi làm gì Từ lúc thế em bị thương do dao đâm, ta đã nghi ngờ rồi. Hôm nay cũng nói thật cho em biết, lúc ta ra ngoài dò la tin tức, có nhờ người điều tra qua cho dù cô Út nhà họ Dương là con của vợ lẽ, không được tôn trọng, nhưng cũng không bị bạc đãi. Họ càng không để con gái mình bị thương mà gả qua nhà Phan Bá đâu. Bá Hùng càng nói những câu sau, bàn tay của cô níu tay cậu, Càng trượt dần xuống Cuối cùng là buông hẳn ra Cho nên dựa vào biểu hiện của em Tình trạng gia đình em Mối quan hệ của em với họ Tao đoán em không phải là Dương các Anh ừ, Nếu em không phải là Dương các Anh Thì em là ai được chứ Chẳng biết vì sao Cô lại hỏi nhỏ một câu như thế Chuyện này ta chưa biết Nhưng mà có lẽ muốn tìm hiểu cũng không khó Chỉ cần truy từ dấu ấn kia là được Đừng Cô ngóc đầu dậy kêu lên Hai mắt cô đỏ hoe Vừa nãy do quá đau mà khóc Còn bây giờ là vì hoảng loạn Xin cậu, đừng có tra nữa Cho dù có phải lột cả mảng da lưng Em cũng muốn bỏ cái dấu ấn chết tiệt này đi Cho nên, coi như em cậu xin cậu Cậu đừng tra xét gì thêm nữa có được không? Một nỗi xót thương gợn lên trong mắt của bá Hùng. Cậu biết Điền Quyên đã gạt mình không chỉ một hai lần. Nhưng cậu cảm nhận là cô không có ý xấu. Cho nên cứ thế mặt cho cô lừa gạt. Cho tới ngày hôm nay, đang ở trong phòng bên kia. Cậu chợt ngửi thấy mùi máu toan thoảng. Lần theo đường hầm thì phát hiện ra cô đang tự cào xé một phần da thịt của mình. Lúc đó cậu đã giận tới độ, chỉ muốn mắng cho cô một trận. cô lại còn dùng vẻ mặt bất lực và cầu xin như thế để nói với cậu khiến cho cậu rất bối rối Thành lình dây áo yếm hờ hững trên cổ của điền quyên tuột ra kéo theo phần nửa trên của áo rơi xuống cho dù cô đã nhanh tay che lấy nhưng cái gì cần thấy đều đã lọt vào tầm mắt của bá hùng cậu thoáng sửng sốt rồi ngay lập tức quay mặt đi điền quyên xấu hổ chôn mặt vào trong gối cuộc đời cô lúc bị Bá Hùng lên cơn động dục đụng chạm cũng chưa xấu hổ bằng lúc này cô cảm thấy cái giường lún xuống đầu óc cô nóng phần phần lên thế nhưng trái với dự liệu Bá Hùng chỉ bình tĩnh kéo dây áo buộc lên gái cho cô sau đó luồn tay qua bụng hơi nhấc người cô lên lấy đi tấm chăn đã bị máu nhuộm một mảng tất cả hành động của cậu rất chậm rãi nhẹ nhàng Dường như chỉ sợ làm cho cô đau Mặt mũi của cô đã đỏ như người say rượu. Thầm nghĩ Nếu ông bà nội mà biết cô tiếp xúc thân mật Với một người đàn ông Không biết sẽ có biểu cảm gì nữa Em ngủ đi Đợi vết thương cô rồi ta mới giúp em xử lý Đêm đó Mãi tới gần sáng cô mới ngủ được Cô ngủ tới trưa Đám người hầu gọi dậy ăn cơm Mới mở mắt ngồi dậy Thì cái vai đau nhất Suốt hai ngày không thể cử động mạnh Qua ngày thứ ba Thấy vết thương đã bắt đầu lành lại Bá Hùng đi ra ngoài Tới chiều thì quay về Trong lúc đó cô thấy tai mắt của nhà họ dương Lén lút ngó nghiêng vào trong phòng của bá Hùng Căn phòng này bình thường đều khóa Từ sau khi Điền Quyên tới đây mới mở ra Hôm nay trước khi ra ngoài Bá Hùng cũng không khóa lại Điền Quyên ở trong đường hầm Sao cánh cửa lật đã được sửa lại Quan sát hết tất cả Nhà họ Dương sắp mất hết kiên nhẫn rồi Nên không đợi cô nữa Mà sai tay mắt hành động Cô cứ mặc kệ cô ta muốn làm cái gì thì làm Những thứ quan trọng Cô đã bảo bá Hùng cất đi hết rồi Nhà họ Dương chỉ nghĩ là do cậu cẩn trọng Chứ không nghĩ đến cô âm thầm suối cậu đâu Ít nhất mấy hôm trước khi về Dương Gia Cô đã thuận miệng mắng bá hùng vài câu, tỏ rõ sự ấm ức khó chịu của mình khi phải gả cho cậu. Ở thời điểm này chắc họ cũng không nghi ngờ gì cô. Có điều cô cảm thấy, lão phu nhân của Dương Gia và bà Liễu kia biết cái giớp của nhà phan bá là cái gì. Họ cài tai mắt vào đó, bao gồm cả cô. Vừa để tìm giấy tờ quan trọng, lại vừa muốn xác thực cái giớp đó. Chợt cô giật mình khi nghĩ ra một chuyện. Nếu như bọn họ xác thực được bá hùng có dòng máu của mèo tinh, vậy chẳng phải cậu bị bắt thốt hay sao? Chỉ với chuyện này thôi, bọn họ đã nắm được mấu chốt của nhà phan bá rồi. Ông bá chánh không vì đại nghĩa diệt thân thì cũng phải chia chát cho nhà họ dương. Mà theo hiểu biết của cô về người cha chồng này, ông ta sẽ thà vứt bỏ bá hùng còn hơn hủy đi tiền đồ gia tộc. Thật đáng sợ. Cô không khỏi nổi gây óc vì tính toán này của nhà họ Dương. Cô không biết, lão phu nhân nhà họ Dương đã nắm được những gì rồi. Phải chăng ngay cả xuất thân của cô, việc cô từng bị bắt cóc, suýt bị đào tạo thành gái làng chơi, họ cũng đã điều tra qua. nghĩ lại cái vẻ tự tin giống như nắm chắc cô trong tay của bà Liễu, cô càng thêm lo sợ. Và điều khiến cho cô thêm lo lắng chính là bọn họ lần tìm được ông bà nội. ông bà là điểm yếu chí mạng của Điền Quyên, cô thả chết cũng không muốn ông bà chơi vào hiểm cảnh. cho nên chuyến đi này, bằng mọi giá cô phải tìm về nhà, rồi đưa ông bà nội cao chạy xa bay. Nhìn đứa hầu đang lục tìm đồ đạc trong phòng, cô hận không thể xông ra, túm lấy nó đem nhốt lại để triệt đi một cái gai sắc nhọn. Bây giờ cô mới biết, khi về nhà họ Dương, bà Liễu không hỏi han gì về chuyện biệt phủ bị tàn phá tan hoang. Bởi vì bà ta cũng suy đoán ra được vài thứ Đúng là gừng càng già càng cay Cũng may Cô đem chuyện tiền nông sửa nhà ra than thở Nếu không bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ Chiều tối bá hùng về Vừa về nhà là vào phòng đóng cửa Ngay cả điện quyên cũng không cho vào Cũng không ăn cơm tối Mãi đến khi đám người hầu về hết Cậu mới ra khỏi phòng kéo Điền Quyên vào bên trong. thì ra cậu đi cả ngày chỉ để chế ra mực xăm. Hiện nay xăm mình không thịnh hành, nhưng một số người vẫn thích tự xăm những cái hình đại cát đại lợi hoặc là hình thù kỳ dị không ai có. Dùng than củi và xương mèo rừng nghiền mịn, trộn thêm mực, có thể trực tiếp vẽ lên da rồi để khô là được, không cần châm kim. Đối với phần da thịt đã bị tổn thương của Điền Quyên, bá Hùng phải dùng một lớp giả da đắp lên. Dùng loại keo đặc biệt để đính lại. Loại keo này sẽ dính được trên da khoảng một tuần tới mười ngày nếu như da không ẩm ướt. Rồi dần dần bong tróc và phải sử dụng lớp keo khác. Điền quyên nằm sắp trên giường giày áo yếm cũng đều cởi ra hết. Toàn bộ phần lưng đều để hở. Bá Hùng cẩn thận từng ly từng tí dùng cọ mảnh vẽ từng nét. tay cậu chạm tới đâu, cô khẽ rung lên tới đó vì nhột. Cậu biết cô ngại, nên dùng miếng vải đè lên, tránh tiếp xúc da thịt quá nhiều. Phải mất một lúc, khi đã quen với lực tai và thao tác xăm của bá hùng, Điền Quyên mới thả lỏng được cơ thể. Cô có cảm giác hiện giờ lưng mình không khác gì một mảnh giấy được họa hình. Mãi cho tới gần sáng, việc xăm hình mới hoàn thành. Lưng của cô lộ ra hình xăm Một chùm hoa mẫu đơn rực rỡ sống động y như thật Cô ngồi trước gương Bá Hùng lấy thêm một tấm gương nữa Đứng ở phía sau sôi cho cô Cô nhìn thấy hình xăm Thì rất hài lòng Phần da giả rất mỏng Đã che chắn hết cái ấn Cũng được cậu tỉ mỉ vẽ thành một bông hoa Nhà họ Dương trút cuộc cũng không thể nhịn thêm Liền gửi một thư mời bọn họ đến dự tiệc Hùng chỉ nhìn Điền Quyên một cái mà không nói gì. Nhưng chuyện này khiến cho cô nhớ tới một câu nói của ông nội. Việc tốt không tìm đến cửa. Nếu đã tới cửa, nhất định không tốt. Lời này của ông nội nói ra khi mụ hàng sớm đưa theo con trai sang làm ẩm ỉ. Buổi tối ở nhà ông mới nói với hai bà cháu. Đặt vào hoàn cảnh của cô với nhà họ dương thì ít nhất cô cũng đoán được. Bọn họ đang có mưu tính trong tối nay. Vậy nhưng cho dù biết, cô cũng không thể không đến. Dấu nô này tuy đã được che đi bằng hình xăm, nhưng để xóa nó đi lại rất dễ dàng. Cô chưa đủ tin tưởng bản thân có thể trực tiếp đương đầu khi bí mật bị bại lộ. Ở trên xe ngựa tới phủ Hội Dương, thấy Điện Quyên bồn chồn không yên, hết câu mài lại cắn môi. Bá Hùng vỗ nhẹ tay cô. được lo, không sao đâu. Câu à, lát nữa đến nhà Hội Dương rồi. Đừng ăn cũng đừng uống gì cả Em cứ cảm thấy bữa tiệc này Như là hồng môn yến vậy <cười> Nếu là hồng môn yến Vậy thì không đi nữa Quay về thôi Không, thế không được Không đi không được Vậy thì đi thôi Em đang nói chuyện rất nghiêm túc á Cậu đừng có cười cợt gì Ta cũng nghiêm túc mà Nếu đã không tránh được Thì cứ đâm đầu vào thôi Toàn há miệng nói cái gì đó nhưng thấy thái độ nhẫn nhơ của bá hùng cô nghi hoặc hỏi cậu biết gì rồi hả chẳng phải hội dương muốn được lợi ích sao vậy thì ta cho họ lợi ích Chứ sợ họ không có đủ may mắn để mà thu cái lợi ích đó thôi thấy cô cứ nhìn mình bá hùng ghé vào tai cô nói nhỏ họ dương gài được tay mắt vào phủ ta cũng có thể mà trời trời ơi từ từ bao giờ bắt đầu từ khi nghe tin hội dương Và nhà phan bá muốn kết thông gia. Khóe miệng của cô giật lên liên hồi. Cô cảm thấy cái đứa từ trên núi rơi xuống như mình, giống như một con chuột nhỏ chạy trong cái lòng vậy. Tưởng là lòng rộng, nhưng nhất cử nhất động đều bị nhìn thấu hết cả. Mới đầu là mèo tinh, sau đó đến hầm châu báu Bây giờ lại chuyện này nữa điền quyên không khỏi gào thét trong âm thầm. Rốt cuộc bá hùng còn có bao nhiêu bí mật nữa đây? Nhưng nghe tiếng cậu thở dài, nhỏ giọng nói, có chút bi thương. Từ nhỏ, ta đã không được cha yêu thương. Mẹ ta cũng coi như là thương ta. Nhưng đứng trước cha và hai anh chị, cùng với lợi ích của nhà phan bá, bà ấy đều phải nhượng bộ. Chưa kể mẹ ta còn là con cả của nhà họ lê. Họ lê chỉ là một thương buôn nhỏ, vẫn phải dựa vào nhà phan bá mà sinh tồn. mẹ ta không thể không tính toán thiệt hơn gả cho cha ta cũng đều là vì họ li cho nên cũng chẳng biết từ khi nào ta bắt đầu hình thành sự phòng bị và nghi ngờ lớn như vậy tất cả mọi việc ta đều đem lên bàn cân để mà so sánh được mất trước mọi quyết định ta đều phải tự mình xác thực thì mới yên tâm lúc trước bạn thấy chuyện hôn sự giữa hai nhà nhà phan bá muốn cưới con gái thứ ba Của chủ mẫu dương gia nhưng nhà họ dương nói người đó đã có đến ước để thoái thác cho nên cuối cùng em được gả tới nhà ta càng nói càng cảm thấy thương xót cho dương các anh bảo sao cô ấy lại nhất quyết bỏ trốn nếu là cô cô cũng bỏ trốn sẽ không để cho cuộc đời của mình bị người khác thao túng tiệc nhà họ dương không quá lớn nhưng cũng toàn là người quyền quý Nhìn cách họ ăn mặc nói chuyện, Điền quyên càng nghe càng rối. Sau khi cha mẹ mất, di cư lên núi sống với ông bà nội. Cô cùng lắm chỉ xuống chợ phiên, bán mấy con gà con vịt. Nào được học tính toán sổ sách buôn bán làm ăn lớn gì đâu, biết chữ là tốt lắm rồi. Bá Hùng có vòng quen biết tương đối rộng. Mặc dù thường ngày cậu ít đi giao du, nhưng họ nể vì những vụ làm ăn qua tay cậu đều rất suôn sẻ. Họ nể, họ sợ và họ cũng biết cậu không được yêu quý, cho nên đối với cậu đều hết sức cách sáo, dường như không có ai thân cận. Đang mãi ở một góc, Điền Quyên bị một đứa hầu gọi ra ngoài, đưa tới đình viện cạnh hồ sen. Trong đình đặt một bộ bàn trà đơn giản, ở đó đã có một lão bà đang ngồi thưởng trà. Nhìn qua một cái, cô liền biết bà ấy chính là lão phu nhân của nhà họ Dương. bởi vì cách ăn mặc tuy già dặn nhưng gương mặt thì được bảo dưỡng rất tốt thoạt nhìn chỉ khoảng hơn năm mươi da dẻ còn đẹp hơn cả người trẻ như cô nè cháu gái dương các anh chúc bà mạnh khỏe lão phu nhân dương thị không nhìn cô nhàn nhạt cười nói <cười> ở đây không có ai không cần giả vờ thân thiết dạ dì cảm ơn lão phu nhân Tôi cũng không muốn tùy tiện nhận người thân. Lão phu nhân có gì cứ nói thẳng đi Bà Liễu trừng mắt nhìn cô. Nhưng Dương Thị tỏ ra rất hứng thú, tra hiệu cho cô ngồi xuống. Người hầu đều lùi ra khỏi đình viện. Trong đình chỉ còn lại lão phu nhân và Điền Nguyên Nghe bà Liễu nói, cô không biết gì về cái dớp của phủ phan bá. Điều đó có đúng hay là không? Đã hỏi thẳng trai như vậy Tức là biết cô nói dối rồi Còn hỏi có đúng hay không Thật là dòng do tam quốc Vậy nên cô cũng dòng do theo Thì tôi chỉ biết Việc phủ đó có cái dớp là nghèo Đến không đủ tiền đi sửa nhà thôi Còn dớp gì được nữa Đừng có giả ngu ngơ với tam Vậy lão phu nhân Cũng không cần thử thôi nữa Cứ nói thẳng việc chính đi Lão phu nhân dương thị Nghiêng người tựa vào tay bệnh ghế Cười lạnh nhìn cô đánh giá <cười> Đúng là có chút mờ mép Nhưng mà với kiểu Cua môi múa mép này của cô Sẽ sớm phải chịu thiệt thôi Dẫu sao người chịu thiệt Cũng là tôi mà Sống chết có số Lão phu nhân không cần quá bận tâm Tôi không được học nhiều Cũng không tiếp xúc nhiều với khung cách sống Của danh gia vọng tộc Bổ bả thành tính rồi Vậy nên mong phu nhân đừng có chấp Chân mại của Dương Thị hơi nhách lên, dường như đã bắt đầu có chút khó chịu với cô. So với các anh nhà Tam, cô thật thiếu lễ độ đó. Dạ, Lã Phu Nhân nói phải. Cô ấy lễ độ như vậy, hiểu chuyện như vậy. Không biết vì nguyên do gì mà thà bỏ trốn, lang thang đầu đường xó chợ, còn hơn là gã đi. lão Phu Nhân nói có phải không? <cười> cô còn dám ở đây lên mặt với ta sao? Tôi nào dám Chẳng qua là hiện giờ Tôi bị lão phu nhân uy hiếp Không thì phản kháng Lại cũng không cho tôi nói vài lời được sao Cô cũng biết Là chúng ta biết yếu điểm của cô Thế mà cô còn không biết Phải cúi đầu trước ta sao Yếu điểm của tôi hả Cũng là thiếu sót của nhà hội dương mà Nếu không có nhà hội dương hậu thuẫn Tôi sao có thể gả cho nhà phan bá Nói đến việc này Tôi mất đầu Thì nhà họ Dương cũng liệt tay chân Nếu có dòng ép tôi Vậy tôi cũng chẳng ngại mà kéo theo dài người Sau khi Điền Quyên nói xong những lời này Không gian chợt tĩnh lặng đến dị thường Chỉ nghe được vài âm thanh của bữa tiệc từ xa vọng lại Dương Thị cười rộ lên Trong đáy mắt ánh lên những tia hài lòng lạ lùng Thật ra Điện Quyên cũng là liều mồm vậy thôi Bởi từ lúc nhận được giấy mờ dự tiệc Cô đã nghĩ đi nghĩ lại mấy lượt Lão phu nhân Dương Thị là người như thế nào Bà ta thực sự muốn gì Ban đầu trước khi đưa cô lên xe hoa Bà Liễu còn nói với cô Nhà phan bá có dớp Vậy thì ít nhất Lão phu nhân này thực sự không muốn hại cô Mà là muốn thử cô Cười xong dương thị bình ổn lại nói với cô cái dớp của nhà phan bá ta làm sao có thể không biết chứ không biết có phải do ánh sáng hay là do mắt có vấn đề vừa rồi cô thấy trong mắt lão phu nhân dương thị lóe lên một tia xanh lét thế nhưng chớp mắt một cái đã không còn thấy gì nữa cô gái à so dậy xuất thân cô không thể bằng các anh nhà chúng ta Con bé cao quý hơn cô rất nhiều. Nhưng mà luận về tính cách lại có chút giống đó. Con bé nó cũng không thích bị ràng buộc, bị người khác điều khiển. Ơ, trên đời này chẳng ai muốn bị người khác biến thành con rối hết. Dương Thị hơi ngừng lại một chút, nhìn Điền Quyên rất chăm chú. Sau đó gật gù nói tiếp. Với lại tính cách này của cô, cho dù mang trên lưng cái ấn nô lệ kia, bảo sao vẫn quyết tâm chạy trốn. Ta thật sự có chút khâm phục hành động này. Lúc nhìn thấy cái ấn đó trên người cô, khi đó cô đã ngất đi rồi. Hai tay vẫn cào sâu vào trong đất, tiếp tục bò đi trong vô thức được thêm một đoạn nữa. Ta đã nghĩ... sẽ đánh cược vào cô thử xem sao. nhưng là Phu Nhân à, thứ cho tôi hỏi thẳng. Nếu như muốn làm ăn, sao không bàn bạc trực tiếp với nhà văn bá? Mà lại thông qua tôi đi lén lút làm trò ăn cắp sau lưng vậy? Phải chăng ngoài đổi lấy lợi ích, còn cái đồ gì khác hả? <cười> Theo cô, chúng ta còn có ý đồ gì nữa ở đây? Điện quyền vô thức nuốt nước bọt. Thứ lão phu nhân nhắm trúng á, Thực ra là cái dớp đó sao Không Phải nói là Lão phu nhân muốn tất cả mới đúng Bà gài tay mắt trong biệt phủ Nhà văn bá đã lâu Nắm được điểm mấu chốt của nhà văn bá Chính là cậu út bá hùng Không có cậu ấy Các vụ làm ăn xa của thương đoàn Sẽ không thể thuận lợi Bởi vì bá hùng Rất có đầu óc làm ăn Thế nhưng mà Cái dớp của nhà phan bá cũng chính là điểm yếu chí mạng. Chỉ có thể lợi dụng mà không thể làm rừng ben lên. Lão phu nhân muốn gã dương cắt anh qua đó để nắm lấy bá hùng trong tay. Chỉ tiếc là cô ấy có chính kiến, nhất quyết không chịu nghe theo. Sau khi nhìn thấy nụ cười của lão phu nhân càng lúc càng đậm, gương mặt ẩn hiện dưới ngọn đèn treo trên trần đình đang tỏa bóng ra. Đôi mắt của bà ấy khiến cho cô hơi rợn người. Mất một lúc, lão phu nhân hơi đổ người về phía trước. Cho dù đã bị vạch trần mưu đồ trước mặt, bà ấy cũng không có vẻ gì là hoảng hốt hoặc là muốn giết cô bịch miệng. Chúng ta đã ngã bại với nhau rồi. Cô... Vậy thì có thể giúp ta nắm được cậu út nhà phan bá trong tay hay không? Bá Hùng là con người... Không phải đồ vật Để mà nắm trong tay <cười> Ừ thì cậu ta là con người Cũng là con quỷ nữa Một khi dính phải nọc độc của loài khác Cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì Điền Quyên nghe vậy Liền hoảng hốt bật lên Bà, bà quý gì Để tình cô có chút giống với Các anh nhà ta Ta nhắc cô Nếu như cô không nhanh lên E là không kịp chứng kiến cậu ta nổi điên giết người đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 Của Cưới Quỷ Sáng Tác Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành